Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Lý Kỳ sao không biết ý của Triệu Tĩnh tức giận nói Triệu cô nương có phải cô muốn ta giúp cô kiểm nghiệm năng lực của Mã Kiều không? Triệu Tĩnh cười đáp Đúng vậy ta chính có ý đó Lý Kỳ nhìn than sắc của nàng biết hôm nay không đấu không được Nghĩ lại Hai người bọn họ từng dùng vũ lực đe dọa mình Thậm chí còn muốn giết mình Đây coi như là một cơ hội báo thù tốt Hai người bọn họ đánh nhau Dù ai thua Người thắng đều là mình Ừ cho bọn họ tự giết lẫn nhau Mình tỏa sơn quan hộ đấu là được Triệu tĩnh vẽ mặt cười gian của Lý Kỳ Chật sinh lòng cảnh giác Lý Huyên Ngươi đang nghĩ gì vậy À à có nghĩ gì đâu Lý Kỳ nao nào Lộ vẻ tươi cười Như vậy không tốt lắm đâu Quyền cước không có mắt Y bị thương ta không quan tâm Nhưng nếu khiến triệu cô nương bị thương Thì tội của ta to lắm Tiểu tử này cũng thật không có lương tâm Mã kiều đầy ủi khuất nhìn Lý Kỳ Tuy nhiên bị Lý Kỳ không hề đếm xỉ Triệu tỉnh cười nói Lý Huynh không cần phải lo lắng điều này Vì bảo tiêu này của ngươi muốn đã thương ta Chỉ sợ Một bữa ăn sáng Mã Kiều sen ngang Lý Kỳ nhìn y Mã Kiều, ngươi rất muốn tỷ thí với triệu cô nương à Mã Kiều lắc đầu Không muốn Sư muội ta thường nói với ta Đừng động thủ với người khác chỉ vì chuyện không đâu Mà phải lấy đức thu phục người Lấy đức thu phục người Lý Kỳ hít một hơi Xin hỏi, ngươi biết thế nào là đức không? Đương nhiên là biết Mã Kiều khẽ cười đáp Quân tử dùng tài hồn biện không động thủ Chính là đức Quân tử Lý Kỳ cười ha hả Mã quân tử Vậy ngài có biết ta thích dùng cái gì thu phục người không Mã Kiều lắc đầu Ta làm sao biết được Lý Kỳ mỉm cười Vậy thì hiện tại ta nói cho ngươi biết Ta thích dùng tiền để đè người Đã triệu cô nương muốn tỷ thí với ngươi Vậy ngươi động tay động chân chút Mã Kiều khẽ đáp Ta không tỷ thí với nàng ta Ngươi không tỷ thí Lý Kỳ hờ lạnh Nếu ngươi không tỷ thí Vậy ngươi liền Quay về Dương Châu chứ gì Mã Kiều buồn bực sen ngang Sai Lý Kỳ khẽ nói Phải là ngươi quay về Dương Châu Còn sư mụi ngươi ở lại Tử huyệt Mã Kiều tức giận trừng hắn một cái Ngươi thật quá vô sĩ Ta còn nhiều cái vô sĩ hơn Ngươi có muốn mở rộng kiến thức không Rồi rồi ta tỷ thí là được Mã Kiều nhíu mày nhìn Triệu Tĩnh cười khổ Triệu cô nương cô việc gì phải tự rước lấy nhục Bớt sàm ngôn đi Có phải là tự rước lấy nhục Chưa Đấu làm sao biết được Triệu Tĩnh tức giận hừ một tiếng Đứng dậy hướng Lý Kỳ nói Lý huyên phải mượn chỗ này của ngươi dùng một lát rồi. Không phải chứ? Định đánh nhau trong này? Các ngươi muốn mạng ta à? Lý Kỳ khu tay. Ra hậu viện thì tốt hơn. Cũng được. Triệu Tĩnh cầm lấy thanh dương, dương quy quy, nơm a kiếm liền đi xuống lầu. Cô nàng kia thật ngu không ai bằng. Mã Kiều thở dài, nói với Lý Kỳ Lý Sư Phó, một đại nam nhân như ta Động thủ với một nữ nhân Cũng quá không có phong phạm của một cao thủ Nếu như việc này truyền ra ngoài Mã Kiều ta đâu dám vác mặt ra đường nữa Ừ, y, y, nói cũng có lý Lý Kỳ gật đầu Ngươi nói không sai Như vậy đi, tí nữa lúc tỉ thí với nàng ta Ngươi không được đánh vào mặt, vào ngực Tóm lại là không thể chạm vào thân thể Mã Kiều kinh ngạc Chạm cũng không thể chạm Thì đánh kiểu gì Lý Kỳ cười gian Không phải còn có đôi chân đó sao Nói tới đây Hắn bỗng nghĩ tới đôi bàn tay Ngọc tiên thiên của Triệu Tỉnh Nếu như bị tổn thương Thì thật đáng tiếc Tay cũng không thể động Chỉ có thể đánh vào chân nàng ấy Mã Kiều cả kinh nói Chỉ có thể đánh chân Làm sao Sợ à sợ Mã Kiều hừ một tiếng Từ bé đến giờ Mã Kiều ta chưa biết chữ sợ là gì Chỉ là ta thấy như vậy Quá tàn nhẫn Cái này còn tàn nhẫn Đến phiên Lý Kỳ sợ hãi Nói Vậy được rồi tí nữa chỉ cho phép Ngươi đánh vào đầu ngón chân của nàng Mã Kiều gật đầu Như vậy còn không sai biệt lắm Hai người Các ngươi nói chuyện xong chưa Chỉ thấy triệu tĩnh đứng ở dưới lầu, không kiên nhẫn nói với bọn họ. Xong rồi, xong rồi. Lý Kỳ cười ha hả lại hướng Mã Kiều nói nhỏ. Nhớ kỹ, chỉ cho phép đánh đầu ngón chân. Mã Kiều khinh thường đáp. Yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Hậu viện. Gió nhẹ lướt qua. Thỏi tung vài chiếc lá rụng. Cành cây lay động. Phát ra âm thanh xào xạc. Như muốn trợ uy cho hai người Chỉ thấy trên đất trống triệu tĩnh Tay cầm đoạn kiếm Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Kiều Ở phía đối diện Mã Kiều thì chắp tay sau lưng Thân thể hơi nghiêng Hiếp mắt nhìn triệu tỉnh Kêu ngạo tới rối tinh rối mù Lý Kỳ ngồi một bên xem Kịch vui trong lòng hò hét Con mẹ nói Thời này sao không có khoai tây chiên nhỉ Ngư dùng binh khí gì Triệu tĩnh lạnh giọng hỏi Mã Kiều ngáp một cái Dùng hai chân Ý của y rất rõ ràng Chính là chấp ngươi cả hai tay Chỉ dùng hai chân Lý kỳ buồn bực Người này đúng thật là thiết trang bức Mà triệu Tĩnh thì đã tức giận khó nhịn Tranh một tiếng đoạn kiếm ra khỏi vỏ Hàng quang lưu động trên thân kiếm Nói Cẩn thận Vừa mới dứt lời Nàng liền cầm kiếm phóng tới Mã Kiều Mã Kiều nhìn cũng không nhìn, ngay cả đầu ngón chân cũng không nhút nhích. Trong nháy mắt triệu Tĩnh đã tới trước mặt Mã Kiều. Đoạn kiếm hơi nghiêng, hàng quan chiếu tới lồng ngực của Mã Kiều. Mã Kiều mắt lé thoáng nhìn, thân thể nghiêng một cái kiếm phong cơ hồ lướt qua bộ ngực của y. Lý kỳ xem mà cực kỳ khẩn trương. Khó miệng triệu tỉnh dương lên, cổ tay hơi run, kiếm thế đột nhiên thay đổi, hướng về phía bụng Mã Kiều. Kiếm thế cực nhanh Mã Kiều không ngờ tới nàng bỗng biến chiêu Sắc mặt xí chặt Eo hạ xuống Né đoạn kiếm Chân phái vung lên đá vào cổ tay của triệu tỉnh Chính là y đột nhiên nhớ ra rằng không thể đụng vào tay của nàng Liền vội vàng chuyển hướng sang đoạn kiếm trong tay triệu tỉnh Nhưng chính vì khoảnh khắc do dự đó Lại cho triệu tỉnh đầy đủ thời gian Chỉ thấy nàng gơ cao đoạn kiếm né một cước kia của Mã Kiều rồi chém xéo xuống. Khá lắm. Hai chân của Mã Kiều dùng lực, hai tay khẽ chống, dùng một tư thế cực kỳ tiêu sai lộn ngược ra sau để né. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra cô nương này cũng rất tốt bụng. Vừa rồi còn lưu lại một phần lực. Triệu Tĩnh thấy mình tấn công ba bốn lượt đều bị Mã Kiều tránh thoát. Lông mày khẽ nhíu, Không thăm dò nữa Khoái kiếm đâm ra Bá bá bá Liên tiếp phải kiếm chiêu này nhanh hơn chiêu kia Đồng thời cũng hung ác hơn Nhưng dù vậy Vẫn không thể chạm tới tóc gáy của Mã Kiều Tuy nhiên Mã Kiều cũng không khá hơn chút nào Không còn vẽ tiêu sái như vừa nãy Mà rất là chật vật Lý Kỳ nhìn no mắt Đã lâu rồi không được xem tivi Hôm nay rốt cuộc được xem cảnh đánh nhau ngoài đời thực. Thân hình của Mã Kiều bỗng tăng tốc không ngừng xoay chuyển quanh triệu tỉnh. Bỗng y quay mạnh đầu, thè lưỡi, hướng triệu tỉnh làm cái mặt nguyễn. Triệu tỉnh thật không ngờ y lại tới một chiêu này, sợ tới mức vội vàng lùi hai bước.